sử dụng ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ chắc hẳn sẽ còn kỳ diệu hơn nữa. thế nhưng tuy nhiên, hai ngày hôm nay tôi sử dụng ánh sáng của đèn pin nhưng cái ánh sáng này được lấy từ nguồn năng lượng chính tôi nạp vào chỉ cần tâm này được huấn luyện thành thục bạn có thể tạo ra ánh sáng à, cái cục pin để trong cái đèn pin của tôi bị hết và lúc đó là tôi đang đi thiền tập tự nhiên tôi nảy ra ý định tại sao mình không dùng tâm mình để gom tụ năng lượng, ánh sáng, rồi đưa vào cục pin, và thế là cục pin được sạc. Mặc dù đây không phải là loại pin sạc được, đây chỉ là một cục pin bình thường, dùng một lần rồi vứt bỏ. Và sau khi tôi thử dùng tường ánh sáng, gom tụ nó, và cho hội tụ vào cục pin, rồi sau đó tôi bỏ vô lại chiếc đèn pin, đèn pin đã sáng trở lại. Ừ tôi đã thử đi thử lại nhiều lần trong suốt tối hôm đó. Và tôi đã lôi ra mấy cục pin cũ đã hết đi, sao còn bỏ và dùng tâm gom tụ ánh sáng và hồi phục lại cho chúng có thể hoạt động bình thường. Đến chiều đến trưa ngày hôm nay, đến trưa ngày hôm nay Uh, người bạn hành thiền chung với tôi Là vị sư Lào vị ấy nói rằng là Quên không mang sạc điện thoại Cho nên là Điện thoại đã hết pin Tôi nói với vị ấy Đưa đây Để tôi thử xem Tôi sẽ dùng năng lượng uh, Ánh sáng mặt trời tôi gom tụ lại Rồi sạc điện thoại cho bạn cho Và tôi đã mang Chiếc cục pin đó ra Bình thường chúng ta đều biết rằng là Cục pin Sạc điện thoại mà nếu mà đã hết thì nó chỉ ngày càng cạn đi thôi, chứ không có chuyện là, là nó hồi phục lại. Và tôi mang cục pin đó ra ngoài ánh sáng mặt trời và tôi gom tụ ánh sáng mặt trời và cho chạy vào cục pin đó. Khoảng một phút đó, thì bỏ vô điện thoại thì bật lên là, là có tín hiệu. Rồi, nhưng mà dường như pin có vẻ vẫn hơi yếu. Tôi bảo với cái vị sư đó, thôi đưa đây, tôi, tôi làm thêm một lần nữa cho. Và sau khi tôi gom tụ thêm một lần nữa, thì bỏ vô chiếc điện thoại là sử dụng được bình thường. Đến buổi chiều hôm đó, có một người bạn gọi đến cho vị đó. vì ấy nói chuyện liền 3-4 phút mà không không hết pin. Bình thường chúng ta cũng biết rằng là trong các loại gây hao tốn, pin nhất của điện thoại thì là nói chuyện nhanh tốn pin nhất nếu mà một cục pin bình thường mà nói chuyện 1-2 tiếng nó có thể hết hết pin à, như vậy là có thể nói chuyện đến 4 phút mà không hết pin chứng tỏ là năng lượng mình nạp vào điện thoại cũng khá là mạnh ừ. chiều hôm nay tôi chỉ vẽ cho vị ấy cách cách nạp à, năng lượng vào cục sạc và vị ấy cũng thú vị thực hiện Nói chung là đối với tôi chuyện nhỏ nhỏ như thế này thì cũng chỉ làm một trò vui vui thôi. Ánh sáng trí tuệ chắc hẳn là còn kỳ diệu hơn thế nhiều lần. Chứ ánh sáng của tâm rồi sạc vào pin, sạc vào điện thoại thì xét đến cùng vẫn khổ đau, vẫn sinh tử luân hồi thôi Làm sao có thể sánh được với những Thứ thần thông, thứ thiệt mà Đức Cây Tôn đã từng miêu tả đến Như là bay giữa hư không Đi xuyên qua đất, đi xuyên qua tường, đi xuyên qua núi, đi xuyên qua nhà Biến đất thành vàng, biến vàng thành đất Đấy mới là thần thông thiệt Còn thứ thần thông trẻ con này, này Dùng để giỡn giỡn chơi chơi thôi Hay Thế nhưng mà tôi nghĩ là với nhiều người là Nó cũng là cái gì đấy, cái ghê gớm rồi đó. À. Nhưng mà an vui giải thoát còn hay hơn nhiều. An vui giải thoát hay hơn nhiều. Phiền não là đau khổ. Phiền não rất là đau khổ. Chỉ có những ai từng chứng kiến được sức tàn phá của phiền não. Người ấy mới thấy e sợ sợ hãi trong những kiếp sống luân hồi, ngập chìm trong tham ái, phiền não và khổ đau. Ở nơi đây, tôi còn biết thêm nhiều điều hơn nữa về thời quá khứ về các vị Phật quá khứ. Tâm này thật kỳ diệu. Nó lại chứa chứa tất cả những điều kỳ diệu. Chỉ cần biết khéo tu thật, khéo cố định tâm, là trí tuệ sẽ đến, là trí tuệ sẽ sanh khởi. Tâm này là chói sáng. Tâm này là chói sáng, nhưng ô nhiễm từ ngoài vào, làm cho tâm không còn nhu nhiến, không còn thuần thục không còn dễ dàng sử dụng. Hãy biết tu tập, hãy biết khéo huấn luyện, bạn sẽ thu được vô số thành quả, vô số lợi ích, vô số an lạc từ nơi chính tâm này. Sự thật là vậy Thật sự là vậy Pháp Là như vậy